Chi, đương nhiên không làm nàng thiếu bạc hoa, cũng không làm nàng bản thân đào bạc trợ cấp trong phủ là được. Về sau gia dụng đều đặt ở ngươi nơi này, đem trong phủ quản lên là được. So với nô tài, hắn càng tin đương nhiên là nhà mình phúc tấn. Cho nên đây là sinh hải tử cùng không sinh hải tử khác nhau. Dục tú nhịn không được miên man bất định, nam nhân nột, thật là quá hiện thực. Hành, vậy đặt ở ta nơi này đi, sau đó môi đến cuối tháng. Ta liền đem sổ sách đưa cho ra xem. Nàng nhưng không có muốn tham ô ý tưởng, dù sao nàng ăn mặc chi phí đều thuộc về trong phủ cơ bản chi tiêu. Ra còn không tin được ngươi. Không cần phải lấy sổ sách. Giận kỳ tại đây phương diện vẫn là tương đương tín nhiệm nhà mình Phúc Tấn. Rốt cuộc một cái đường đường hoàng tử Phúc Tấn còn không có tất yếu giống nô tài cây non giống nhau tham tài, Nói nữa, ngày sau trong phủ đồ vật hơn phân nửa đều là muốn để lại cho con vợ cả. Phúc Tấn chẳng lẽ còn sẽ cùng Nhi Tử đoạt đồ vật. Không xem liền không xem, Dục Tú đương nhiên không ý kiến, có ý kiến chính là bên chuyện này, chúng ta Nhi Tử đã sinh ra đã hơn 2 tháng, còn cả ngày tiểu a AK tiểu a ca kêu, này tính chuyện gì xảy ra, Ngươi có thể hay không thượng sổ con đi thúc dục một thúc dục Hoàng A Mã, chạy nhanh đem tên định ra tới. Giận kỳ đối nhà mình Hoàng A Mã tung thực, Hoàng A Mã bởi vì nội vụ phủ sự tình đang ở nổi nóng, Vẫn là đừng lấy chuyện này phiền hoàng a -ma đi. ngươi nếu là không nghĩ têu tiểu A-ca, chúng ta có thể trước cấp nhi tử khởi cái nhũ danh, liền chúng ta hai vợ chồng têu, không cho người ngoài biết. Nhũ danh. Vậy ngươi tới lấy. Dục tú phía trước không phải không nhúc nhích quá cái này tâm tư, chẳng qua nàng từ trước đến nay là cái đặt tên phế, suy nghĩ ước chừng có mấy chục cái tên, nhưng là cái nào đều không tốt, têu bảo bảo, bảo bối nhi nói, quá phổ biến. Tiêu đại bảo nói, nàng căn bản là không tưởng tái sinh, cái nhị bảo, tam bảo, xấu trứng, xấu cá lại không thế nào văn nhã, trắng tráng, cường cường, nhạc nhạc này đó lại không có đặc sắc, tóm lại, cấp hài tử đặt tên chuyện này nàng tự nguyện nhường cho hài tử a. Mã. Dận Kỳ cũng phạm vào sầu, cấp nô tài đặt tên hắn có kinh nghiệm, nhưng là cấp nhi tử đặt tên hắn đã có thể một chút kinh nghiệm đều không có. Hoàng Thăng tên là Hoàng A Ma Khởi, đến nội nhu danh Căn bản là không có. Bằng không, tiêu béo hổ. Đứa nhỏ này sinh hạ tới liền trắng trẻo mập mạp, trắng cùng lao hổ nhai con giống nhau, béo hổ tên này tương đương chuẩn xác. Chương 23 Béo hổ Dục tu trước tiên nghĩ đến chính là đỏ dạ e mẩn, cái kia lại cao lại trắng thường xuyên mượn người khác đổ vật không còn béo hổ. Vẫn là đổi một cái đi. Giận kỳ dễ nói chuyện thực, kia bằng không tiêu 5 phút. Thế vận hội ô tiếp 5 phút và sao? lại đổi một cái lino lại đổi một cái dận kỳ nói đến có mười mấy tên nhưng là đều bị phủ quyết tái hảo tính tình lúc này cũng không nghĩ cùng phúc tấn háo đi xuống kia bằng không vẫn là ngươi khởi hảo tưởng chính mình đặt tên cứ việc nói thẳng tội gì vòng cái này vòng nàng nếu là biết khởi tên là gì hảo làm sao đem cái này quyền lực giao cho dận kỳ ta liền tính làm ngạch nương khởi đi đó là bản thân thân ngạch nương Dận Kỳ tự nhiên là không có ý kiến, chẳng qua Phúc Tấn cùng Ngạch Nương này quan hệ cũng thật tốt quá chút đi, hắn không biết Phúc Tấn khuê danh, Ngạch Nương biết, cấp nhi tử đặt tên chuyện này, hắn còn không có nhớ tới nhà mình Ngạch Nương tới đâu. Phúc Tấn liền trước nói ra. Tuy nói Ngạch Nương cùng Phúc Tấn quan hệ thân cận là chuyện tốt, chẳng qua cảm giác như thế nào quái quái. Kia ngày mai chúng ta mang Tiểu A ca đi cấp Ngạch Nương thỉnh an, thuận tiện thỉnh Ngạch Nương cấp Tiểu A ca khởi nhũ danh. Lại nói tiếp Cũng nên mang hải tử đi cấp ngạch nương nhìn xem, rốt cuộc đứa nhỏ này chắc lịch thực, không phải cái loại này ma ốm, hoàn toàn có thể ôm đi ra ngoài. Dục tú không ý kiến, sân hiện tại thời tiết còn không có lánh xuống dưới, tiến cung làm ngạch nương nhìn xem cũng hảo, chờ đến ăn tết thời điểm, lại lãnh sự tình lại nhiều, liền trực tiếp cấp nội vụ phủ xin nghỉ, không cho hải tử đi tao cái kia tội. Chỉ có thể nói... rời xa đoạt đích trung tâm AK ở rất nhiều chuyện thượng đều không có sợ hãi, tự tại thực. Đương nhiên trong phủ đầu cũng không phải mỗi người đều như vậy tự tại, là ngũ đối lạc phủ duy nhất khánh khách, ở Phúc Tấn cùng chắc Phúc Tấn đều có tử dưới tình huống, mã dai Thị đã vô sủng cũng không tử, tuy rằng Phúc Tấn dày rộng, chưa từng làm hạ nhân trà đập nàng, nhưng cuộc sống này quá đến thật là mất hứng, rất nhàm chán, mỗi ngày trừ bỏ ăn uống ngủ, giống như liền tìm không đến bên sự tình làm. Liền cãi nhau cũng chưa người cùng nàng xảo, lại như vậy đi xuống, thế nào cũng phải buồn. Ra bệnh tới không thể. Ra mấy năm nay cũng không biết là làm sao vậy, vốn dĩ liền thanh tâm quả dục người, càng thêm thanh tâm quả dục, nếu không phải phúc tấn sinh tiểu AK, nàng đều hoài nghi. Bất quá, ra bên kia liền tính không thành vấn đề, nhưng nàng nên tưởng biện pháp đều suy nghĩ, nên dùng thủ đoạn cũng dùng, hiện giờ trừ bỏ nhận mệnh ở ngoài, cũng không có bên đường ra. Cũng may trong phủ đầu không riêng có một cái chủ tử, Phúc Tấn có con vợ cả, lại có quản gia quyền, còn thâm đến ra coi trọng, có thể nói ngũ đối lạc phủ hậu viện, hiện tại là Phúc Tấn một người độc đại. Chính cái gọi là, nước hướng nơi thấp chảy người hướng chỗ cao đi, ra không dựa vào được, nàng phải hướng Phúc Tấn bên kia dựa, không cầu khác, ít nhất cũng tìm chút sự tình làm, nàng nhưng không nghĩ nửa đời sau liền như vậy qua đi, trừ bỏ ăn uống ngủ, liền không có bên chuyện này. muốn hướng phúc tấn bên kia dựa, tự nhiên liền phải lấy ra thành ý tới. mã giai thị gia đình bình dân xuất thân, tự giác lấy không ra có thể làm phúc tấn mở mắt đồ vật tới, cho nên từ khi tiểu a ca sinh ra thời điểm khởi, hoa hơn 2 tháng thời gian, tự mình thêu một cái đại kiện, bốn phiến thêu thủa khúc bình phong, mặt trên phân biệt thêu mai lan trúc cúc, kim chỉ cực kỳ tinh tế, đa dạng cũng cực kỳ mới mẻ độc đáo. mã giai thị còn cố ý tú hai câu thơ ở mặt trên, liền làm bình phong dùng. Nguyên liệu đều là tốt nhất cánh gà mục. Đương nhiên, này mặt bình phong nhất phí công phu vẫn là theo mặt, Mai Lan Trúc Cúc tuy rằng bộ dáng cũng không phức tạp, nhưng mã giai thị theo chính là hai mặt theo, cho nên đặc biệt hao phí công phu. Dục tú không hiểu nghệ thuật, nhưng là ở nhìn thấy này mặt bình phong thời điểm, cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, phía dưới người cùng nàng nói qua mã giai thị theo bình phong sự tình, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng là theo cấp dận kỳ, không thành tưởng là đưa đến nàng nơi này tới. Tinh xảo là thật tinh xảo, nhìn ra được tới là dùng tâm, tuy rằng nàng đối ăn uống ở ngoài sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng nữ nhân đối xinh đẹp đồ vật luôn là yêu thích không buông tay, chẳng sợ một mặt bình phong cũng không ngoại lệ. Tay nghề thật tốt, làm ngươi lo lắng. Dục tú thiệt tình khen, trong phủ tú nương cũng chưa chắc có như vậy tay nghề, nếu là bắt được hiện đại đi, khẳng định có thể trở thành một vị theo thừa đại gia. Phúc tấn thích liền hảo, thiếp thân liền không tính bạch bận việc. Mã Giai Thị rất là cung kính, bất quá cũng không nịnh nọn, rốt cuộc nàng không phải nô tài, hơn nữa Phúc Tấn cũng chưa chắc sẽ thích người như vậy. Mã Giai Thị thái độ xác thật làm Dục tú rất thoải mái, nàng rốt cuộc không phải ở chỗ này lớn lên, đối với nô tính, có đôi khi thậm chí sẽ đặc biệt phản cảm, bên người ma nha hoàn, thái giám, có một cái tính một cái, đối nàng thái độ cơ hồ đều có thể dùng hèn mọn hai chữ tới hình dung, động bất động liền tình tội, động bất động liền dập đầu. Xem đều làm người cảm thấy tâm mệt Mã Giai Thị như vậy liền khá tốt Cảm giác hai người càng như là trên dưới cấp quan hệ Nói chuyện muốn càng tự tại một ít Cho nên mặc kệ Mã Giai Thị tặng lễ sở cầu vì sao Hướng về phía này mặt bình phong Hướng về phía Mã Giai Thị này phân thái độ Dục Tú nói thẳng Sắc thất thích Ngày sau liền bãi ở bên thính Cũng coi như không cho Minh Châu phủ đuổi trần Thứ tốt phải dùng Bằng không luôn là gác ở nhà kho có cái gì ý nghĩa Chuyển tới đời sau đương đổ cổ sao Mã giai thị vui vô cùng Vốn dĩ nàng còn tưởng từ từ mưu tính Bất quá hiện tại lại là sửa lại chủ ý Vốn dĩ nàng liền biết Phúc Tấn là cái lanh lệ người Chỉ là đắn đo không chuẩn Phúc Tấn đối chính mình thái độ Cái này hảo Bẩm Phúc Tấn Thiếp thất hôm nay có việc muốn nhờ Hảo đi Cầu người làm việc phải tặng lễ Lại đây có người tặng lễ liền nhất định là cầu làm việc nhi Bất quá nàng còn khá tò mò mã giai thị yêu cầu chính là chuyện gì ở trong sân đơn độc khai cái phòng bếp nhỏ muốn cho cha mẹ vào phủ thấy một mặt vẫn là cũng tính toán sửa lại trong viện bố trí thiếp thân ở chính mình viện nhi buồn đến hoảng lại cùng vân thị triệu thị là liêu không tới trừ bỏ mùng một cùng mười lăm này hai ngày buổi sáng lại đây cấp phúc tấn thỉnh ăn ở ngoài mặt khác thời gian thiếp thân có thể hay không cũng đến chính viện tới bồi phúc tấn tâm sự thiên giải giải buồn nàng chính là biết Phúc tấn nơi này lâu lâu liền có nữ tiên sinh thuyết thư, đương nhiên trừ bỏ nói chuyện thiếm, nghe nói thư bên ngoài, có thể thấu một ván đánh đánh lá cây bài liền càng tốt, cùng chính mình nha hoàn đánh lá cây bài quá không thú vị, không mang theo đầu vóc đều có thể thắng. Tuy là tự nhận kiến thức rộng rãi dục tú, này sẽ đều có chút nốc, không biết mã dai thị đây là ý của tuy ông không phải ở rượu, vẫn là thật sự ở trong sân buồn thành như vậy. Bất quá, đừng nói là hậu viện. ngay cả tiền viện hầu hạ người, hiện tại cũng đều là nàng người dạy ra, thúng chi những người này tiền tiêu hàng tháng bạc đều là nàng quản, liền tính là mã giai thị có ý xấu, cũng chưa chắc có thể tìm được giúp đỡ, chỉ cần bảo vệ tốt tiểu A ca liền thành, nàng một cái đại nhân có cái gì đáng sợ. Chương 24 Mã giai thị âm thầm vui mừng, bất quá cũng không coi ở lâu, miễn cho gặp phúc tấn phiền chán, nhưng là ngày hôm sau dùng quá đồ ăn sáng lúc sau. liền vội vội vàng vàng đến chính viện tới, còn cố ý làm nha hoàn mang theo 20 mươi lượng bạc, đánh lá cây bài chính là phải có tiền đặt cược mới hảo chơi. Không khéo chính là, phúc tấn đã mang theo tiểu a ca tiến cung cấp nghi phi nương nương thỉnh ăn đi, mã giai thị chỉ có thể mang theo người cùng bạc về vải không vui trở về. đi ngang qua hậu hoa viên thời điểm, không biết chắc phúc tấn là cố ý ở nơi đó chờ, vẫn là thật sự liền vừa khéo, lại không nghị cùng chắc phúc tấn giao tiếp. Nhưng nhân gia liền đứng ở nhất định phải đi qua chi trên đường, Mã Giai Thị cũng chỉ có thể căng ra đầu đi qua. Thiếp thân gặp qua chắc Phúc Tấn. Cấp chắc Phúc Tấn hành lễ, Mã Giai Thị thật là không căn nguyện, phải biết rằng ở Phúc Tấn vào cửa phía trước, càng sâu vì thế ở Phúc Tấn được sùng ái phía trước, nàng cùng chắc Phúc Tấn chính là đấu đến nước sôi lửa bỏng, thù cũng không biết kết nhiều ít. So với chắc Phúc Tấn, nàng càng hy vọng trong phủ có thể ổn ngồi Thái Sơn chính là Phúc Tấn. Mã Giai Thị đây là đi chính viện. Thế nào, Phúc Tấn không thấy ngươi. Lưu Giai Thị cũng không biết chính mình là khí bất quá, vẫn là bởi vì quá nhàn. Biết Mã Giai Thị đi chính viện tin tức lúc sau, chính là ở chỗ này đợi nửa nén hương công phu. Mã Giai Thị cười khẽ, chắc Phúc Tấn còn không biết, Phúc Tấn đã mang theo tiểu A Ca đi trong cung cấp nghi phi nương nương tình an. Nội vụ phủ người một triệt, chắc Phúc Tấn thật liền thành không có nhanh nuốt, cũng không có lô thai cùng đôi mắt láo hổ. Hiện giờ trong phủ hạ nhân nhưng không giống phía trước như vậy hảo thu mua, hậu viện tuyệt đối là phúc tấn một người độc đại, còn hảo nàng cơ linh, lựa chọn hướng phúc tấn quy phủ. Ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng. Lưu Giai Thị cười lạnh, trách không được thượng vội vàng đi đương phúc tấn bên người cậu, nàng cũng không tin, hắn tháp dầm thị kia nữ nhân béo thành như vậy, ra còn có thể vẫn luôn không chê. So sánh với Lưu Giai Thị vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, Mã Giai Thị lúc này có một loại dương mi thổ khí cảm giác, nàng tuy rằng phía trước vẫn luôn bị đối phương áp chế, nhưng là hiện tại có người cho nàng báo thủ, hơn nữa người này vẫn là nàng hiện tại chỗ dựa. Trước kia nghĩ làm nam nhân đương chỗ dựa, sát sát Lưu Giai Thị Huy Phong, nhưng là hiện tại làm nữ nhân đương chỗ dựa cũng không tồi, giống nhau giết Lưu Giai Thị Huy Phong, hơn nữa cũng không cần lo lắng hồng nhan chưa láo, ân trước đoạn. Dực không cung. Nghi phi đầu tiên là nhìn đến béo thành một cái cầu con râu, sau đó lại thấy bao ở tã lót bụi bấm tôn tử, cuối cùng mới là chính mình nhi tử, không có biện pháp, nhi tử ở hình thể thượng liền bại bởi con râu, tại vị trí thượng lại bại bởi tôn tử, một nhà ba người đi cùng một chỗ, liền thuộc nàng nhi tử không trước mắt, tới, làm buồn cung ôm một cái. Nghi phi rất là thành thạo đem tôn tử tiếp nhận tới, đừng nói tiểu gia hỏa nhìn béo, ôm liền càng cảm thấy đến béo. So nàng ba cái nhi tử khi còn nhỏ đều béo. Ngạch nương kiềm chế điểm, tiểu tử này có thể ăn có thể ngủ, hôm qua mới vừa sưng, ước chừng có 17.6 cân đâu. Nhưng ngàn vạn đường lóe mỹ nhân eo nhỏ. Cũng làm khó dục tú có thể ở thẳng ống hoàn toàn không hiện vòng eo sườn sáng hạ, phát hiện nghi phi nương nương eo nhỏ. Đương nhi tử liền tâm lớn hơn, hắn ngạch nương cũng không phải là giống nhau nhược nữ tử, một lan vây săn thời điểm. Kỵ khởi mã tới hoàn toàn không thua kém với bình thường nam tử, một chút cũng chưa đọa bắt kỳ quý nữ tên tuổi. Điểm này, Phúc Tấn liền tùy ngạch nương, từ cửa cung đi đến rực khôn cung, ít nói cũng đắc dụng hai chú hương công phu, nhưng vẫn luôn là Phúc Tấn ôm nhi tử, liên thủ cũng chưa đổi, giống nhau nhược nữ tử có thể có cái này thể lực, cho nên ngạch nương cùng Phúc Tấn có thể chỗ tốt như vậy cũng không kỳ quái, rốt cuộc hai người giống nhau đều là lanh lệ tính tình, giống nhau đều thể lực rất tốt. chờ ba người đều ngồi xuống nhân thủ một ly trà Dục tú liền biểu lộ ý đồ đến gần nhất là muốn cho ngạch nương nhìn xem tôn tử càng quan trọng là muốn cho ngạch nương cấp tôn tử khởi cái nhũ danh nghi phi nương nương ngồi nghiêm chỉnh cấp hải tử khởi nhũ danh chuyện này nàng vẫn là đầu một hồi ba cái nhi tử đều không có nhũ danh hoàng thăng có hay không nàng cũng không biết đứa nhỏ này trắng trẻo mập mạc, chắc nịch thực bằng không kêu đại tráng thế nào Dận kỳ cùng Dục tú cứng họng Hợp lại người một nhà đều giống nhau, ở đặt tên thượng một chút thiên phú đều không có. Không đợi giận kỳ cùng dục tú cự tuyệt, nghi phi chính mình liền trước phủ định, không được không được, vẫn là kêu béo hoa hảo. Béo hoa cùng đại tráng so sánh với, cũng không có hảo bao nhiêu. Có thể hay không lại hơi chút lịch sự tao nhã một ít. Dục tú đều ý kiến, đừng chờ hài tử trưởng thành là quan trách. Lịch sự tao nhã một ít, nghi phi theo cái này ý nghĩ đi xuống tưởng, nghẹn nửa ngày. Rốt cuộc có, Phúc Hoa thế nào? Phúc tự xác thật so béo tự lịch sự tao nhã một ít, chẳng qua, nàng phải nói không hổ là mẫu tử sao? Giận Kỳ cấp hải tử đặt tên kêu năm phúc, Ngạch Nương cấp hải tử đặt tên kêu Phúc Hoa, cũng không biết có phải hay không nhi tử cùng thế vận hội Olim tiếp năm phúc hoa quá có duyên phận, mặc kệ là đương mẹ đặt tên, vẫn là đương mẹ sao đặt tên, đều cùng thế vận hội Olim tiếp năm phúc hoa có quan hệ. Tên này hảo, Phúc Hoa. Đã lịch sự tao nhã lại có ngụ ý. Giận kỳ vô tay, so cái gì đại tráng, béo hoa khá hơn nhiều. Dục tú nhìn ra được tới, giận kỳ là thật cảm thấy tên này hảo, đều không phải là là khen tặng, phải nói quả nhiên không hổ là mẫu tử sao, thẩm mỹ đều là giống nhau. Vậy tiêu phúc hoa. Câu này nói xuất khẩu, Dục tú cũng có chút nhi cảm thấy phúc hoa tên này không tồi, ít nhất so béo hổ cường. Đem tiểu A ca nhũ danh định ra tới lúc sau. Dận kỳ trên cơ bản liền cắm không thượng lời nói, vẫn luôn là này mẹ chồng nàng dâu hai đang nói chuyện, mở miệng ngậm miệng đều là phúc hoa, liền miệng sẽ hàm ngón tay chuyện này đều có thể lấy ra tới nói một câu. Dận kỳ không phải không thích phúc hoa, chỉ là thật không có tinh tế đến này phần thượng, có thể ôm một cái hống một hống liền tính là không tồi, thật sự không có cách nào đối này đó việc nhỏ đều thuộc như lòng bàn tay. Ngạch nương, ta đi a ca sở nhìn một cái cửu đệ. Thật sự ngồi không được, giận kỳ thà rằng đi xem xui xẻo đệ đệ, cũng không nghĩ ở rực khôn cung nghe này mẹ chồng nàng dâu hai tán gâu, luôn có một loại con rể tới xem mẹ vợ cảm giác. Đi, đi. nghi phi xua xua tay, một chút đều không thèm để ý, nàng đối hai cái nhi tử từ trước đến nay đều là nuôi thả, giận kỳ mấy tháng đại thời điểm đã bị ôm đến Thái Hậu từ Ninh Cung, trên cơ bản liền không về nàng quảng, tưởng nhúng tay cũng không có nhúng tay đường sống. Giận kỳ 9 tuổi thời điểm đều sẽ không nói tiếng Hán, nàng cũng không quản quá, hoàng tử A Ca có thể bình bình an an lớn lên, chính là lớn lao phúc khí, đến nỗi cái kia vị trí, tranh không tranh lại có ích lợi gì. Chỉ tiếc lao cửu luẩn quẩn trong lòng, một hai phải trộn lẫn đến những cái đó sự đi, hơn nữa không phải thế chính mình tranh, không phải thế thái tử tranh, cũng không phải thế thân ca tranh, mà là thế lao bắt tranh, tuy nói hoàng gia là nhất không nói xuất thân địa phương. Nhưng lão bát xuất thân thật sự là thấp điểm, hoàng thượng trong lòng cũng không phải không có ngật đáp, bằng không lão bát mẹ để lại như thế nào sẽ vẫn luôn là cái quý nhân, hoàng thượng nhi tử nhiều như vậy, lại cái mấy cái. Có khả năng, lão bát kế khả năng thật sự không lớn. Nhớ tới tiểu nhi tử, rộng rãi như Nghi Phi cũng có chút phạm sầu, nhưng lại thực sự lấy giận đường không có cách nào. Bất quá những lời này liền không cần thiết cùng lão Ngũ Tức phụ nói, muốn nói chính là khác. Phúc qua đều mau 3 tháng, ngươi cũng nên nghĩ giảm giảm trên người thịt, như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, bổn cung cố ý làm bên người lưu ma ma cùng thái y thương lượng định rồi cái này đồ ăn phổ, ngươi trở về chiếu cái này ăn, không có việc gì liền đá đá qua cầu, kỵ cưỡi ngựa, thật sự không được làm lao ngũ giáo ngươi đá cầu cũng đúng, dù sao trong phủ như vậy đại đá cầu chẳng, lao ngũ một nhân tài có thể sử dụng bao lâu thời gian, khi nào gầy đến 60 cân, đổi thành hiện đại. Cân số, cũng chính là 96 cân, khi nào cái này thực đơn liền có thể ngừng. Nghi Phi có chút tận tình khuyên bảo nói, nàng đối lao ngũ cũng chưa như vậy để bụng. Dục tu sắc thật có giảm béo ý tưởng, rốt cuộc nguyên chủ phía trước chỉ là hơi béo, vẫn là cái thanh tú tiểu mỹ nhân, nhưng là từ nàng hoài phúc qua, thể trọng liền một đường hướng lên trên tiêu, hiện giờ đã là cái không hơn không kém đại mập mạp trừ bỏ làn da nộn nộn véo ra thủy ở ngoài. Mặt khác liền không có có thể xem địa phương, nàng chính là không thèm để ý giận kỳ, cũng đến để ý chính mình, cần thiết đến giảm béo, chỉ là không có ngạch nương như vậy to lớn mục tiêu, gây đến 100 cân quá. Khó khăn, nàng cho chính mình định mục tiêu là 110 cân. trừ bỏ mục tiêu không giống nhau ở ngoài, muốn giảm béo ý tưởng, rụt tú cùng bà bà không mưu mà hợp, một ngụm liền đồng ý tới, còn Mỹ tư tư hướng bà bà làm nũng, ngạch nương ngươi đái ta thật tốt. Ngươi không chê bà nương phiền là được. Nghi phi cũng là buồn bực, dục tú đều như vậy béo, nàng cư nhiên còn nhìn rất thuẫn mắt, chính là sợ nhi tử nhìn không vừa mắt, thật vất vả mấy năm nay vợ chồng son quan hệ hào đi lên, nhưng ngàn vạn đừng khôi phục thành phía trước như vậy, bất quá, dục tú mới vừa gả lại đây lúc ấy, tính tình xác thật có chút một lời khó nói hết, cả ngày buồn không ra tiếng liền không nói, mặt cũng luôn là gục xuống, không giống như bây giờ thảo hỉ. dục tú biết nghi phi là đối nàng hảo hơn nữa nàng hiện tại cũng lấy nghi phi trở thành chính mình thân tỷ tỷ như thế nào sẽ ngại phiền đâu a ca sở dẫn đường hiện tại là ở thượng thư phòng đọc sách ga ca nhiều tuổi nhất một vị hơn nữa hắn công khóa xác thật không tồi cùng thân ca không giống nhau dẫn đường tuy rằng người ngại cầu ghét chút nhưng đọc khởi thư tới lại là thành thạo ổn áp xuống mặt bọn đệ đệ đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng là chiếm lớn tuổi tiện nghi đuổi kịp mặt huynh trường so, đừng nói thái tử, tam bối lạc, tứ bối lạc, tám bối lạc như vậy họ bá, liền bảy bối lạc cũng không tất so được, cũng chính là so thẳng. Quân vương hòa thân ca ngũ bối lạc cường điểm. Hôm nay đều không phải là là nghỉ tắm gội ngày, dẫn đường cũng là vừa rồi từ thượng thư phòng trở về, nhân tiện còn có thập ác ca, hai người kia chính là tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, luật khởi cảm tình tới, lao bắt còn tại đây hai người ở ngoài. Ngũ ca sao ngươi lại tới đây hùng hai tử lão cửu một mở miệng liền chọc người sinh khí còn không bằng lão mười đâu ngũ ca tiểu cháu trai mau trăm thiên lễ tắm ba ngày cùng trăng tròn rượu đều không có làm đại làm nay trăm thiên nhưng đến cấp tiểu cháu trai hảo hảo quá làm vô cùng náo nhiệt đến lúc đó ta trước tiên đi xem tiểu cháu trai lão mười là thiệt tình hiếm lạ ngũ ca gia tiểu a ca nhiều như vậy cháu trai liền số cái này nhất chắc địch Lễ tắm ba ngày thượng tiếng khóc kêu kêu một cái lành lót, cùng mẹ con, hổ con dường như hành, tùy thời hoan nên. Cùng lão mười kết giao tương đương không có áp lực, lão mười bị tứ hôn muốn cưới mông cổ phúc tấn, cùng hắn giống nhau, thuộc về tuyệt đối cùng đại vị vô duyên kia một loại người. Hơn nữa lão mười tuy rằng cùng lão cửu giống nhau đi theo lão bát thí cổ mặt sau chuyển, nhưng nhân ra so lão cửu có tâm nhãn, sẽ không vì lão bát đi tính kế người khác. Ca ba ghé vào một khối thật không có gì hảo thuyết Dận kỳ cũng là có thể cùng lão mười liêu vài câu nhà mình tiểu ác ca cùng lão cửu kia cũng thật chính là lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều hoặc là trầm mặc hoặc là chưa nói vài câu liền xào lên được rồi ngũ ca ngươi liền quản hảo chính ngươi đường động ta có được hay không tiểu cửu cùng bát ca tiếp xúc thì thế nào hai người bọn họ đều vui ngươi dựa vào cái gì không vui Dẫn đường hơi kém chưa nói xuất khẩu nói chính là, ngươi dựa vào cái gì khinh thường bắt ca. Nói thành thật lời nói, trừ bỏ xuất thân bên ngoài, dẫn đường cảm thấy bản thân thân ca nào nào đều so ra kém bắt ca, lại nói xuất thân, mọi người đều là hoàng A mã nhi tử, đều là long tử phượng tôn, xuất thân kém lại có thể kém đi nơi nào. Dẫn kỳ trong lòng cái này khi A, hắn không biết lao bắt cuối cùng có thể hay không được việc. nhưng lão cựu chính mình cấp lao bắt phất cờ hò reo còn chưa tính làm gì muốn lôi kéo quách lạc la thị nhất tộc từ xưa đến nay đoạt đích nguy hiểm có bao nhiêu đại sách sử thượng đều viết rõ ràng ngạch nương phải cho một cái nhi tử nhọc lòng còn chưa đủ còn phải vì toàn bộ mẫu tộc nhọc lòng sao hành hành hành ngươi lợi hại dẫn kỳ khí cực phản cười hắn là ăn no trống mới có thể đi quản giận đường sự tình về sau đừng nói giận đường cấp lao bắt phất cờ hò reo Chính là cấp lão bắt đương lính hầu hắn đều không mang theo quảng. Ngũ ca, cựu ca hắn không phải ý tứ này, ngươi xin bất giận. Lão mười chạy nhanh khuyên nhủ cựu ca cũng thật là, nói chuyện như vậy đả thương người, cũng khó trách ngũ ca tốt như vậy tính tình đều cấp trọng bao. Lão mười, ngươi không cần thế hắn nói chuyện, ta hôm nay liền không nên tới. Hắn hẳn là đi từ Ninh Cung xem Hoàng Mã Ma, chạy đến nơi đây tới chịu cái gì khí? Dẫn kỳ khí cực. Trên người sức lực đại thật sự, chính là tránh thoát khai lão mười tay, nổi giận đùng đùng đi rồi. Cửu ca ngươi cũng là, đem nói như vậy khó nghe làm gì, ngũ ca hắn đều là vì ngươi hảo. Lão mười tự giác là hướng về cửu ca, nhưng là liền hắn đều có chút xem bất quá mắt, cũng không biết có phải hay không thân huynh đệ đều như vậy, thập tứ đệ đối tứ ca liền không thế nào cung kính, cửu ca đối ngũ ca cũng là như thế, bất quá, cửu ca có thể cùng thập tứ đệ chơi tốt như vậy. Xem ra cũng không phải không có nguyên nhân, ít nhất đối thân ca, đối bát ca thái độ đều là giống nhau. Lão kiểu tự giác nói lỡ, vừa mới cũng là lời nói đuổi nói đến chỗ đó, nhưng là trên mặt vẫn là ngại cổ, ra dùng đến hắn tốt với ta sao. Ngũ ca chính mình không tranh, dựa vào cái gì không cho người khác tranh. Nay còn khuyên như thế nào, lão mười liền buồn bực, ngũ ca tính tình như vậy ôn hòa một người, đối kiểu ca cũng là tương đương hảo. Vì cái gì kiểu ca mỗi lần thấy ngũ ca đều cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Chương 25 Giận kỳ còn không có tiến chính điện đâu, liền nghe thấy bên trong chuyển tới giao điệp tiếng cười, có ngạch nương, có phúc tấn, còn có phúc qua trong lòng buồn bực nháy mắt liền tiêu hơn phân nửa, tội gì cùng xui xẻo đệ đệ sinh cái kia cơn giận không đâu đâu, lao bắt nếu thật thành sự, hắn không thượng vội vàng đi lĩnh bợ, nếu lao bắt chọc sự, ngạch nương bên này nhi còn phải hắn tới che chở tả hữu ngạch nương có hắn đứa con trai này giữ gốc lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào nghi phi cùng Dục tú đang ở đậu phước qua sắp mãn 3 tháng hải tử tay đã có thể nắm đồ vật cầm một chuôi trầm hương phật Châu nhắm thẳng trong miệng tắc bên cạnh hai người kia một cái là hải tử mẹ sao một cái là hải tử ngạch nương tất cả đều nhìn mặc kệ tùy ý hải tử bắt tay xuyến hướng trong miệng tắc giận kỳ chạy nhanh bước nhanh về phía trước Lấy gần như với chạy chậm tốc độ vọt tới ba người trước mặt, đem nhi tử trong tay trầm hương Phật Châu bắt lấy tới, ngoạn ý nhi này cũng không thể ăn, không biết bao nhiêu người lấy quá đâu, dơ không dơ. Trong tay không có đủ vật Phúc oa nháy mắt liền không vui, gân cổ lên liền bắt đầu khóc, nước mắt không gặp vài dọn, nhưng là thanh âm thật đúng là có đủ đại, quả thực muốn đem rực khôn cung nóc nhà đều cấp sốc đi lên. Này xuyến Phật Châu là mới làm. Hơn nữa mỗi một viên hạt trâu bổn cung đều sai người lao quá. Nghi Phi giải thích nói, đây chính là nàng ruột thịt tôn tử, khả năng nhập miệng đồ vật, nàng có thể không cẩn thận sao. Giận kỳ cười gượng hai tiếng, là ta vừa mới qua sốt ruột. Nói, liền phải đem Phật châu tay xuyến nhét vào phúc qua trong tay, lỗ thai đều bị tiểu tử này tiếng khóc chấn đến khó chịu. Không cần không cần, này một chuỗi nhi ngươi trước thu hồi tới, vân câu ngươi lại lấy một chuỗi tân lại đây. nghi phi phân phó nói lão ngu từ bên ngoài trở về cũng chưa rửa tay lấy quá hạt trâu như thế nào có thể làm phúc qua lại lấy Dục tú thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng ngạch nương thật sự quá ngay thẳng ghét bỏ nhi tử đều ghét bỏ như vậy rõ ràng quy câu giận kỳ hiện tại diện tích bóng ma tâm lý vừa mới cùng xui xẻo đệ đệ xảo một trận hiện giờ lại bị ngạch nương ghét bỏ giận kỳ thật là tâm tắc thực nhịn không được có chút huy khuất nhi tử tay cũng không dơ a Nghi Phi hết sức vui mừng, dùng không có mang hộ giác ngón tay điểm điểm giận kỳ cái chán, đều bao lớn người, còn cùng ngạch nương làm nũng. Khi còn nhỏ cũng chưa cùng nàng làm nũng qua, hiện giờ cưới phúc tấn, có nhi tử, ngược lại cùng nàng làm nũng lên tới, đại khái là chịu dục tú ảnh hưởng, đứa nhỏ này quán là cái sẽ làm nũng, thanh âm cùng bọc mật đường giống nhau, nghe vào lô thai đều cảm thấy ngọn. Giận kỳ phản ứng lại đây, bản thân cũng có chút xấu hổ buồn bực, Phúc tấn còn tại đây nhìn đâu, ánh mắt không tự giác hướng phúc tấn bên kia xem. Dục tú trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, giống như toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phúc qua trên người, căn bản là không chú ý tới cùng ngạch nương làm lũng giận kỳ. Tiểu nhi nữ mắt đi mày lại, chẳng sợ phân ra một nửa tâm tư tới chú ý phúc qua đâu, nghi phi như cũ xem đến rõ ràng, càng thêm cảm thấy chính mình làm dục tú giảm béo là cái chính xác quyết định. Phu Thê Chi Gian nếu là có thể vẫn luôn như vậy hòa thuận vui vẻ với gia tuyệt đối là một kiện chuyện may mắn. Huống chi lão ngũ trong phủ Lưu gia thị vốn là không phải cái an phận, nhưng cố tình sinh lão ngũ trường tử. Nếu là không áp chế chút, không chừng muốn ra cái gì nhiễu loạn đâu. Lấy sơ áp. chính chính là loạn gia chi nguyên. Phu qua được tân tay xuyến, lập tức liền ngừng tiếng khóc. Cẩn thận nhìn, trên mặt căn bản là không có vài giọt nước mắt. Vừa mới khóc lớn tiếng như vậy. cơ hồ tất cả đều là gào khan, cũng không biết là tùy ai, này còn không đến 3 tháng đại đâu, liền quỷ tinh quỷ tinh, ngày sau còn không chừng như thế nào bướng bình đâu. Làm A Mã, Hạ quyết tâm muốn nghiêm thêm quản giáo, ai đều hy vọng bản thân tử xuất sắc, hắn 9 tuổi tài học tiếng Hán, ở thượng thư phòng đọc sách thời điểm, công khóa vẫn luôn đều lót đế, nhưng là nhi tử liền không thể như vậy, chờ đến phúc qua lớn lên, đại thanh nên đã thay đổi triều đại. Đến lúc đó giống hắn như vậy hoàn toàn không tham dự đoạt đích hoàng tử A-ca, tuy rằng không nhất định đã chịu coi trọng, nhưng nhất định sẽ không bị chèn ép, còn hắn tự nhiên cũng là như thế, không cần. Bình thường yếu đuối, càng có tài năng càng tốt. Làm ngạch nương, vui vô cùng, tuy rằng sinh ra ở đế vương gia, phúc qua cả đời này đều an gối vô ưu, nhưng làm ngạch nương, tóm lại là hy vọng chính mình nhi tử thông minh lanh lợi, không cần có bao nhiêu đại tiền đồ. Chỉ cần không bị người tính cây đi, không bị người dẫm lên thượng vị là được. Giống kiểu ra như vậy, thoạt nhìn uy phong bắt diện, kỳ thật bị không ít người ngầm nói ngốc, rốt cuộc một cái phi tử sinh ác ca cả ngày đi theo một cái quý nhân sinh ác ca này tính chuyện gì xảy ra, liền tính không phải bị bắt ra tính cây đi, nhưng bị bắt ra dẫm lên thượng vị là thật sự. Cho nên nàng phúc oa ngày sau nhưng ngàn vạn không cần giống hắn kiểu thúc như vậy ngốc, nói cách khác. Nàng cái này đương ngạch nương không thiếu được muốn ra pháp hầu hạ. Nghi phi cái này là mẹ sao, liền không như vậy nghĩ nhiều pháp, giáo dục phước qua, đó là giận kỳ cùng dục tú sự tình. Nàng chỉ cần sủng, che chở là được, từ nhỏ từ nàng dưới gối lớn lên liền giận đường một cái hài tử. Nàng đều không có giáo hảo, nơi nào còn dám lại dạy tôn tử. Một nhà ba người từ rực khôn cung ra tới, theo thường lệ là dục tú ôm nhi tử. Rốt cuộc hài tử A Mã ở bên ngoài vẫn là thực chú trọng hình tượng, mãn người chú ý ôm tôn không ôm tử, giận kỳ có thể ở nhà phá lệ, nhưng là ở bên ngoài liền không được. Đến nỗi phía sau Nhi đi theo hạ nhân, dục tú đảo không phải không yên tâm, chẳng qua nàng cái này luôn luôn ham ăn biếng làm người, đối chính mình Nhi tử lại là hận không thể sự tình gì đều tự tay làm lấy, đương nhiên uy mai chuyện này ngoại trừ, nhũ mẫu đều là ngàn trọn vạn tuyển ra tới. trên người nhũ nước tuyệt đối có dinh dưỡng, đến nỗi nàng, đã tham ăn lại muốn giảm béo, không có biện pháp cả ngày cá trích, móng heo ăn. Phúc qua trăm ngày còn có hơn 10 ngày liền đến, trong phủ hạ nhân mới vừa thay đổi không lâu, trăm ngày đến muốn nhân lúc còn sớm chuẩn bị lên, tám ba ngày cùng trang tròn cũng chưa đại làm, lúc này trăm ngày cũng không thể giống phía trước giống nhau. tám ba ngày cùng trăng tròn đều đổi ở mẫn phi trăm ngày hiếu kỳ. Yến hội quy mô thật sự là ủy khuất con của hắn, trong ngày Yến cần thiết muốn đại làm. Đã ở chuẩn bị, ra chỉ cần không chê tiêu pha liền hảo. Đi chính là công trung bạc, hoa tự nhiên cũng chính là giận kỳ tiền. Giận kỳ nhìn về phía nhà mình phúc tấn, ra có như vậy nghèo sao? Không phải khoảng thời gian trước mới vừa cho 8 vạn hai ngân phiếu. Dục tu thuận bao sờ, không nghèo không nghèo, ra không những không nghèo, còn hào phóng thực, ta còn tưởng cầu ra sự kiện nhi đâu. Nói, ta ở cứ xong lâu như vậy, cũng nên giảm giảm béo, ra có thể hay không tìm cái sư phó dạy ta đá cầu. Sẽ đá cầu người, nàng nhưng thật ra cũng có thể tìm, chẳng qua chuyện này vẫn là đến ở giận kỳ nơi này qua minh lộ mới được. Đầu năm nay phu quyền cũng không phải là nói nói mà thôi, hơn nữa nàng hài tử A Mã vẫn là vị gia. Cảm ơn trời đất, phúc tấn rốt cuộc biết chính mình nên giảm béo, vốn dĩ sao, nữ tử đều thích chính mình dáng người thon thả. Hắn ở tử cấm thành trung, hoàng mã ma cùng nhà mình Phúc Tấn ở ngoài, liền chưa thấy qua cái nào nữ nhân béo, huống chi có Phúc oa lúc sau, Phúc Tấn thân thể thật cùng thổi bay tới giống nhau. Nhưng là khuyên Phúc Tấn giảm béo nói, hắn lại khó mà nói, bằng không liền Phúc Tấn cái này lòng dạ hẹp hòi, khẳng định cho rằng hắn là ở trào phúng, cũng may Phúc Tấn rốt cuộc ý thức được muốn giảm béo. Không cần người khác, ra tự mình giáo ngươi, còn muốn học cái gì? Cưới ngựa! Đánh quyền Bán tên, giận kỳ đối chuyện này thật không phải giống nhau nhiệt tình, hắn cũng là cái sĩ diện người, phúc tấn dáng người tổng như vậy, hắn trên mặt cũng khó coi. Dục tú đối cưới ngựa cùng bắn tên cũng chưa hứng thú, này hai người đã chịu khổ lại bị liên lụy, còn chịu tội, trên người không tránh được muốn chảy ra, ma thương, đánh quyền nói, nhưng thật ra có thể suy xét một vài. Đánh quyền phía trước có cần hay không luyện tập kiến thức cơ bản, như là đứng tấn linh tinh. Này đó nàng nhưng tới không được, nàng thà rằng mỗi bữa cơm đều chỉ ăn rau dưa, cũng không nghĩ đi chịu cái kia mệnh. Không cần phúc tấn nói tỉ mỉ, giận kỳ liền biết nàng đang sợ cái gì, bất quá nữ nhân sao, lại không cần đi ra ngoài kiến công lập nghiệp, không thể chịu khổ, chọn nhẹ sợ nặng, này đó cũng coi như không thượng là cái gì khuyết điểm lớn. Vậy ngươi vẫn là học đá cầu, ra giáo ngươi, bất quá đến chờ đến phúc qua trăm ngày đến lúc sau, chứ bỏ đi đường ở ngoài. Hắn liền chưa thấy qua Phúc Tấn có mặt khác vận động, đến lúc đó học đá cầu, khẳng định sẽ eo đau bối đau. Dựa theo Phúc Tấn tính tình, ở trên giường nằm một ngày cũng là có khả năng, cũng không thể lầm phúc Oa trăm ngày yến. Dục tu không ý kiến, dù sao chính là hơn 10 ngày thời gian, nàng một chút đều không nóng nảy. Ngạch nương cấp thực đơn cũng chờ phúc Oa trăm ngày yến lúc sau lại dùng thượng, sáng nay có rượu sáng nay say, mấy ngày này trước hưởng thụ lại nói. dận kỳ cũng không biết nhà mình phúc tấn như vậy không trí khí còn tính toán nên như thế nào giáo đâu giảm béo gầy thân vận động là chủ động tác tiêu chuẩn không tiêu chuẩn có hiệu quả hay không này đó liền không quan trọng dù sao lại không cần phúc tấn lên sân khấu đá đá cầu chỉ có thể nói hai cái đều không có trí khí người ghé vào một khối thành phu thê ngược lại là hài hòa thực dục tú mới vừa trở lại chính mình trong viện ngồi xuống liền có người bẩm báo mã gia thị sớm tới tìm quá một chuyến Trên đường trở về lại cùng chắc phúc tấn ở phía sau hoa viên khắp một trận, như thế nào véo giá, cái nào người đều nói gì đó, toàn bộ đều thuật lại một lần. Chậc chậc chậc, nữ nhân nột, quả nhiên là sinh mệnh không thôi, đấu tranh không ngừng, cũng không biết mã dai thị hướng nàng quy phục đồ chính là cái gì, muốn tìm cái chỗ dựa, vẫn là muốn mượn nàng bái thượng giận kỳ, này đó đều không sao cả, chỉ cần đừng là cái gì hạ độc, vũ hoan, hãm hại này một loại hạ tam lạm thủ đoạn liền thành. Nếu không nói, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay, không riêng gì cấm túc, tiền tiêu hàng tháng cũng khấu, đường tưởng lại ăn được, uống tốt. Chương 26 Nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình chính là hưởng thụ cuối cùng nhẹ nhàng thời gian. Tuy rằng hạ quyết tâm muốn giảm béo, nhưng là này không còn có mười mấy ngày sao? bởi vì biết như vậy biến nhác, không cần ăn kiêng nhật tử không dài, cho nên mới sẽ cảm thấy di đủ chân quý, liền đồ ăn đều so ngày xưa càng thơm ngọt. A Phi nay thuần túy là dục tú tự mình ăn ủi làm một cái không cầu tiến tới đồ tham ăn nàng tuy rằng ông có thể hưởng thụ một ngày liền hưởng thụ một ngày ý tưởng nhưng là ngẫm lại hơn 10 ngày lúc sau đã đến ăn kiêng lại đến vận động sinh hoạt ai thật sự sầu người thực đại khái nàng đời này theo đuổi cũng liền như vậy ăn ngon uống đến hảo ngủ ngon tổng kết lên chính là an nhàn hai chữ bất quá làm một cái được chăng hay chớ người Dục tú hiện tại sinh hoạt cùng dĩ vãng cũng không có gì khác nhau, làm theo là một ngày tam cơm đổi đa dạng ăn. Ở Đại Thanh, nghiêm khắc nói đến chỉ có một ngày hai cơm, bữa sáng cùng bữa tối thuộc về bữa ăn chính, đến nỗi cơm trưa, giống như là uống xong ngọ trà giống nhau, trên cơ bản ăn chút điểm tâm, uống ly trà liền tính đi qua. Nhưng là ở dục tú nơi này, đặc biệt là ra cung khai phủ lúc sau, mỗi ngày trên cơ bản chính là một ngày tam cơm. Cơm trưa cũng thành bữa ăn chính, có đồ ăn, có cơm, có cháo, loại nào đều không thể thiếu. Chứ bỏ đem một ngày hai cơm biến thành một ngày tam cơm ở ngoài, dọn ra cung tới lúc sau, đồ ăn thượng còn có một cái đặc biệt đại thay đổi chính là, có thể ăn đến đồ vật nhiều, thay lời khác tới nói, cũng chính là nguyên liệu nấu ăn trở nên càng phong phú. Trong cung ít có ăn thịt heo, càng miễn bản heo não, heo đại tràng, heo tâm, gan heo, heo bụng, móng heo mấy thứ này. Ở rất nhiều người xem ra, này đó đều là lên không được mặt bản, nhưng là ở đồ tham ăn đại quốc, heo có thể nói là bị làm ra đa dạng, thậm chí còn có toàn heo hiến, heo huyết, heo rồi, heo tràng, đại tràng, gan heo, heo bụng, heo tâm cập heo heo, heo lưới, lô thai heo, đầu heo thịt, mai thịt, heo cái đuôi xứng heo muối, sương sườn, heo chân, heo tay, thịt ba chỉ, trước trứng thịt, sau trứng thịt, thịt kho tàu thịt ba chỉ. trong đó đại bộ phận lại phân ra thật nhiều loại cách làm. Tóm lại, Mỹ thực là không thể thiếu heo, này liền giống như nấu cơm không thể không có mối giống nhau. Ra cung về sau, ở đồ ăn thượng cơ bản liền không có quản chế, muốn ăn cái gì, liền có thể làm người đi chọn mua, làm đầu bếp đi làm, dù tú sở dĩ béo nhiều như vậy, cũng không hoàn toàn là mang thai sinh con nguyên nhân, cũng không có quản chế không phải không có quan hệ. Giận kỳ cảm thấy nhà mình phúc tấn sẽ ăn. Hoàn toàn là bởi vì ăn đa dạng quá nhiều, một bộ heo đại tràng, liền có sinh trước, bạch trước, thịt kho tàu, ngao canh, lỗ, xào sáu loại cách làm, phối hợp thượng bất đồng đồ ăn, là có thể làm ra ba bốn mươi trồng hoa dạng tới, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Bất quá, như vậy Nhật tử quá không được mấy ngày rồi, nương nương cấp thực đơn thượng, trừ bỏ rau xanh cùng cà rốt ở ngoài, có thể ăn thịt cũng chỉ có cá, tôm, thịt thỏ. như gân chân thú. Bất qua cấm thực đồ vật cũng không ít, ngày mùa đông không cho ăn thịt dê, cũng không cho ăn khoai lang. sinh hoạt lạc thú đều mất đi một nửa. Vì hưởng thụ cuối cùng một hồi, phút qua trăm ngày yến trực tiếp thượng nổi, hiện giờ cái này mùa tuy rằng rau dưa thiếu điểm nhi, nhưng là có thể ăn thịt loại không ít, chỉ cần có thể đánh tới, là có thể ăn, không có bảo hộ động vật cách nói. Thịt dê khẳng định là át không thể thiếu, trừ cái này ra, thịt bò, lộc thịt, thịt thỏ, lừa thịt, con hoang thịt, bào ngư, cá mú, cua, tôm. Dù sao có thể ăn đồ vật nhiều lắm đâu, một người một cái nồi nhỏ, ăn cái gì chính mình đi lấy, biến thành tiệc đứng hình thức, đa phương tiện, lại tránh cho lãng phí, chính yếu chính là tương đối mới mẻ độc đáo. Phúc qua trăm ngày hiến đầu một ngày, Khang Hy rốt cuộc hạ chỉ ngũ đối lạc phủ nhị A-ca ban tên là Hoàng Tinh, cũng chính là hiện tại, Hoàng Tôn Thiếu, Khang Hy còn có thể một đám băng danh. Chờ đến ngày sau, hoàng tôn nhiều, liền ban danh loại chuyện này đều có thể tích cốt đến một khối, một chương thánh chỉ cấp bảy tạm cái hoàng tôn ban danh, cũng là thường có chuyện này, ai làm khang hy hắn lão nhân ra nhi tử nhiều đâu. trong ngày yến nếu muốn đại làm, thỉnh khách nhân tự nhiên nhiều, trừ bỏ hoàng gia cùng họ hàng gần ở ngoài, chính hoàng kỳ tộc nhân, còn có công bộ một ít quan viên đều mời đi theo, hậu viện chắt cái tuần đài. Tiền viện còn lại là hai chi đá cầu đội ở thi đấu, đương nhiên đá cầu đội thành viên đều là ngũ đối lạc phủ thị vệ. Chứ không nói tiệc đứng loại này mới là ăn pháp, riêng là ở trong phủ đầu xem đá cầu đội thi đấu, chính là kinh thành độc nhất phần, rốt cuộc cũng không gặp nhà ai đem diễn võ trường đổi thành đá cầu tràng. Náo nhiệt là thật náo nhiệt, chủ nhân ra tuyệt đối là dùng tâm, chẳng qua người nhiều, chuyện này liền nhiều. Giận kỳ là hạ quyết tâm không phản ứng xui xẻo đệ đệ. Hắn nhưng không đi thao kia phân nhà tâm, bất quá phước qua phải nói là hoàng tinh, hôm nay chính là ra đủ nổi bật, không phải bị cái này bá ba ôm, chính là bị cái kia thúc thúc ôm, nhà mình A Mã trước mặt ngoại nhân từ trước đến nay chú trọng hình tượng, ngược lại là hôm nay duy nhất một cái không có ôm hắn. Làm hoàng thất hiện tại nhất cường tráng hoàng tôn, A Mã lại là rời xa đoạt đích trung tâm hoàng A Ca, thúc thúc ba ba nhóm không thể tránh khỏi đối tiểu gia hỏa rất thích thú. Đặc biệt là thẳng quận vương cùng lão mười, hai người bọn họ xưa nay thượng võ, liền càng thích thân thể cường tráng tiểu hải tử. Trước mặt viện không giống nhau, khách khứa nhân số càng nhiều hậu viện muốn ồn ào nhiều, sân khấu thượng tuy rằng xứng diễn, nhưng đều là không biết nghe xong bao nhiêu lần đổ vật không có gì tân ý, thuộc hạ thật nghe diễn không mấy cái, trên cơ bản đều ở top 5 top 3 nói chuyện thiếm. Dục tú làm chủ nhân ra, không thể tránh khỏi bị thảo luận. Rốt cuộc trừ bỏ thượng tuổi người bên ngoài, ở đây người, liền tính không phải mỹ nhân, thể trọng cũng tuyệt đối không có vượt qua 110 cân, không giống dục Tú, tuyệt đối siêu tiêu, đừng nói nàng hôm nay là làm chủ nhân ra, liền tính không phải, ở trong đám người cũng thấy được thực. Cũng may, xã hội thượng lưu sở dĩ là xã hội thượng lưu, chính là bởi vì nơi này biên người đều sống được thể diện, liền tính sống được không thể diện, cũng muốn theo đuổi thể diện. Ngầm nghị luận người chuyện này vốn là không tốt lắm, nghị luận người người liền càng sẽ không làm đương sự nghe được, cho nên dục tú một chút cũng chưa nghe thấy về chính mình nhàn luôn toán ngữ, ngược lại là khen tặng thanh không ít, mặc kệ là thiệt tình giả ý, người luôn là thích nghe dễ nghe lời nói, nàng cũng. Không ngoại lệ, tâm tình không thể tránh khỏi thay đổi hảo. Vốn dĩ ăn nổi, cùng bảy phúc tấn trò chuyện thiên, liền đủ để cho chính mình tâm tình vui sướng, lúc này cảm xúc càng là tăng vọt. Tươi cười căn bản là tịch thu lên quá, thì đô đô mặt đều tễ thành bánh bao. Bảy phúc tấn cũng tương đương vui vẻ, hôm nay buổi sáng nàng mới vừa thỉnh bình ngăn mạch, hoặc mạch, vừa mới hoài một tháng rưỡi còn không có tìm được cơ hội cùng dục tú nói đi, rốt cuộc này chung quanh đều là người, các nàng hai không tìm được một chỗ thời gian. Bất quá, liền tính tin tức tốt tạm thời không tìm được chia sẻ cơ hội, bảy phúc tấn trên mặt vui sướng lại là dấu đều dấu không được. Hai người ngồi ở một hối, an nổi, trò chuyện thiên nhi, ngẫu nhiên liếc nhau, tất cả đều cười thành hoa. Liệu cái gì đâu? Như vậy cao hứng. Tám phúc tấn rất là cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cũng không có gì, chính là hoàng tinh một ít việc nhỏ mà thôi. Dục tú rất là tự nhiên đáp là thật sự không có gì. Tám phúc tấn nhướng mày, nàng gả tiến vào bất quá đã hơn một năm thời gian, tuy rằng muốn hài tử, chỉ là duyên phận chưa tới. Bất quá nàng đối này đó tẩu tẩu nhóm, mặc kệ là sinh tử, vẫn là không sinh con, cũng chưa cái gì hâm mộ cảm xúc. Những người này đều là mặt ngoài sống ngăn nắp, sau lưng lại là đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, giống đại phúc tấn, sinh hài tử đem nửa cái mạng đều đáp đi vào, ngũ phúc tấn liền thảm hại hơn, vốn dĩ liền béo, sinh cái hài tử càng béo, nàng cũng chưa mắt thấy, bảy phúc tấn không con, đều mau bị trong phủ chắc phúc tấn cấp bò đến trên đầu đi. cũng quá không biết cố gắng điểm nhi. Muốn nói nhất có thủ đoạn vẫn là Tam Phúc Tấn, Tam Bối Lạc trong phủ Duy Nhị hai cái AK, cũng là Duy Nhị hai đứa nhỏ, đều là Tam Phúc Tấn sở ra, mặc kệ là chắc Phúc Tấn Điền Thị, vẫn là Khanh Khách Vương Thị, Phú Sát Thị, này ba người sinh hạ tới tiểu AK đều không có sống quá nguyệt, muốn nói đều là trùng hợp, ai sẽ tin tưởng, hiện giờ Tam Phúc Tấn lại có mang, hơn nữa đã bảy tháng, nếu là cái AK, đó chính là Tam gia Tam AK, Nếu là cái nữ nhi, kia cũng là đích trưởng nữ. Bất quá, tam phúc tấn lại có thủ đoạn lại có thể thế nào, tam bối lặc bị hàng tước, hơn nữa vẫn là bởi vì ở hiếu kỳ cạo đầu bị hàng tước, có như vậy hư thanh danh, ngày sau còn có thể có cái gì tiền đồ. Thế bằng phu quý, tam phúc tấn sinh lại nhiều hài tử, cũng không nhiều ít tác dụng. Đếm tới đếm lui, dù sao ở tam phúc tấn trong mắt, này đó chị em dâu nhóm, một cái quá đến như ý đều không có. dục tú cũng không biết tám phúc tấn kêu căng ngạo mạn cái gì tuy rằng đối phương chưa nói cái gì nhưng là cái kia thần thái cũng đã biểu hiện ra ngoài nàng đôi mắt lại không hạt chính là không qua có thể lý giải tám phúc tấn mạch não bảy phúc tấn lúc này tâm tình hảo một chút muốn phản ứng quách lạc la thị ý tưởng đều không có miễn cho hỏng rồi hảo tâm tình tám phúc tấn cũng không phải là cái sẽ xem người sắc mặt phải nói nàng cảm thấy ngũ phúc tấn cùng bảy phúc tấn còn chưa đủ tư cách làm nàng xem sắc mặt Lo chính mình đi xuống nói, ngũ tẩu, ngươi cũng đừng chỉ lo xem hài tử, cũng nên giảm giảm béo. Dục tú tự giác còn không có cùng tám phúc tấn thân cận đến này phần thượng, huống chi chung quanh còn nhiều người như vậy, nhân ra đều không nói, liền ngươi quách lạc la thị tính tình ngay thẳng, muốn nói cái gì là có thể nói cái gì. Nương nương cùng nàng nói chuyện này nhi, nàng cảm kích, nhưng là tám phúc tấn nói chuyện này nhi, đó chính là giao thiện ngôn thâm, đừng nói cảm kích. nàng đều cảm thấy mất hứng dục tu trực tiếp liền lạnh mặt bắt đệ muội đây là ăn no ăn no trống không có việc gì làm cùng nàng trương hiển cái gì cảm giác về sự ưu việt lớn lên gầy không dậy nổi a nàng đây là còn không có bắt đầu giảm béo chờ nàng ngày mai bắt đầu giảm béo trên người thịt khẳng định nhanh chóng đi xuống rớt nếu không bao lâu liền sẽ gầy thành một cái người gầy chương 27 mươi ta đây cũng là hảo tâm ngũ tẩu làm gì muốn sinh khí Tám phúc tấn hề phải nói, nàng cũng chưa nói cái gì, lớn lên béo còn không cho người ta nói. Cùng người như vậy so đo chính là cho chính mình tìm khí chịu, dục tú một chút đều không nghĩ phản ứng tám phúc tấn. Đối với loại này trời sinh liền ái tìm tồn tại cả người, càng phản ứng nàng liền càng hăng hái, không ai lý nói, ngược lại còn bình thường một chút. Bảy phúc tấn lúc này tâm tình hảo, chỉ nghĩ cùng chính mình hảo tỉ nhóm chia sẻ tin tức, nơi nào còn lo lắng Lý tám phúc tấn cái này lanh lẹ người. nếu không phải dục tú hôm nay là chủ nhân ra nàng đều có thể mang theo dục tú ly chàng tìm cái hẻo lánh địa phương đem chính mình mang thai tin tức nói cho nàng trên thực tế bảy phúc tấn mang thai tin tức liền thất ra cũng không biết không phải bảy phúc tấn không nghĩ nói mà là căn bản là không tìm được cơ hội nói hai người từ buổi sáng đến bây giờ đều còn không có chạm mặt đâu liền đến dục tú nơi này tới cũng là chia làm hai bác Hơn nữa thất ra bên người thái giám cũng đều không được đến tin tức, ai làm bảy phúc tấn không gọi người lộ ra đâu, không phải sợ bị trong phủ đầu những người khác tính kế đi, mà là muốn trước đem tin tức tốt này nói cho du tú, sau đó mới ở trong phủ đầu công bố, hảo tỷ mội nên nói cho đối phương trực tiếp tin tức, mà không phải làm chính mình tình hình gần đây thông qua khác con đường truyền hảo tỷ mội nơi đó đi. Tiểu nữ sinh tâm tư chính là như vậy khó đoán, bất quá này cũng không khó coi ra. Dục tú ở bảy phúc tấn trong lòng địa vị rõ ràng đã cao hơn thật ra. Ở dục tú cùng bảy phúc tấn nơi này chạm vào cái đinh, tám phúc tấn nhưng thật ra không lại lôi kéo người khác nói cái gì, đương nhiên nàng ở chị em dâu nhóm giữa nhân duyên cũng là đủ kém, cùng đại phúc tấn cùng thái tử phi chỉ có thể duy trì mặt mũi tình, giữ lại vài vị tẩu tẩu, liền mặt mũi tình đều duy trì không được. Cho nên chị em dâu nhóm ghé vào một khối thời điểm, Tám phúc tấn ngẫu nhiên chính mình cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Chỉ có thể ngóng trông qua năm về sau. Chín phúc tấn vào cửa, kia nàng liền có bạn. Rốt cuộc kiểu ra từ trước đến nay đem các nàng ra ra đương thân ca. Không, hẳn là so thân ca còn thân. Nữ nhân chi giàn kết giao cũng là muốn đi theo nam nhân tới. Tựa như đại phúc tấn cùng tứ phúc tấn hai cái tính tình sắp xỉ người. Nhưng vẫn đều không thế nào thân cận giống nhau. Ai làm tứ ra là thái tử nhất phái. Cung thẳng quận vương trên cơ bản đứng ở mặt đối lập. Tám Phúc tấn âm thầm tính toán, Nghiễm Nhiên đã đem tương lai 9 Phúc tấn trở thành chính mình hảo tỉ muội, Tiểu Tuy Tùng, tựa như kiểu ra cơ hồ mọi chuyện đều lấy các nàng ra ra là chủ, 9 Phúc tấn tự nhiên cũng nên như thế, phu sướng phụ tùy sao. Mãi cho đến yến hội kết thúc, khách nhân đều lục tục đi rồi, lưu đến cuối cùng 7 Phúc tấn mới tìm được cơ hội nói cho Dục Tú chính mình tin tức tốt. Một cái hài tử đối đích Phúc tấn mà nói, không riêng ý nghĩa chính mình huyết mạch kéo dài cũng ý nghĩa ở trong phủ đầu vị trí càng ổn mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải ít nhất đều chứng minh rồi đích phúc tấn là có thể sinh dưỡng này thế đạo đánh giá nữ nhân có thể hay không sinh dưỡng là tương đương quan trọng hạng nhất tiêu chuẩn đối đích phúc tấn mà nói càng là như thế tướng mạo còn ở dưới nói cách khác đích phúc tấn có thể lớn lên khó coi nhưng là cần thiết nếu có thể sinh dưỡng Trong cung cấp hoàng tử A-ca chỉ hôn cũng có đem điểm này suy xét đi vào, nhưng phạm là bị tứ hôn hoàng tử Phúc Tấn, trừ bỏ diện mạo đoàn trang, còn muốn xem lên hảo sinh dưỡng, điểm này dục tú đặc biệt sung ra, rốt cuộc nàng là nhiều như vậy hoàng tử Phúc Tấn giữa nhất mượt mà một vị, đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như tám Phúc Tấn, vị này có tiêm cảm, hồ ly mắt mỹ nhân, cùng những người khác hoàn toàn không phải một cái tiêu chuẩn, tỉ như 10 Phúc Tấn. Nhân ra căn bản là không có tham gia. Thuyền tú, tứ hôn thánh chỉ liền phát đến thảo nguyên. Dục tú vì chính mình hảo tỉ mọi vui vẻ, làm người từng trải giảng thuật chính mình thời gian mang thai kinh nghiệm, chính yếu chính là yên tâm, bảo trì tâm tình vui sướng, đừng vì một ít việc nhỏ làm chính mình sinh khí. Bảy phúc tấn liên tiếp gật đầu, hiện giai đoạn quan trọng nhất chính là trong bụng hải tử, nàng mới sẽ không vì một ít không sao cả sự tình làm chính mình động khí đâu. Hoàng tinh phía trước xuyên hiếm có thể hay không cho ta lấy vài món? Có thể a. Dục tú gật đầu, hoàng tinh tuy rằng vừa mới qua trăm ngày, nhưng là hắn xuyên qua hiếm ít nói cũng đến có hai ba mươi kiện, không có mặc vậy càng nhiều, muốn cái này có ích lợi gì? Ta đem hoàng tinh xuyên qua hiếm đặt ở bên gối, sinh nam hải khả năng tính sẽ lớn hơn nữa, đây đều là dân gian láo cách nói, cũng không biết quản không dùng được, bất quá dù sao thử cũng không có chỗ hỏng. Tuy rằng nữ nhi nàng cũng là giống nhau đau, nhưng rốt cuộc là không bằng có đứa con trai, có nhi tử, lưng mới có thể cũng đủ gắng gượng cho nên tốt nhất đệ nhất thai là con trai. Đương nhiên, nàng cùng dục tú nhưng không giống nhau, nàng không tính toán chỉ sinh một thai, đích tử đích nữ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không giống đại phúc tấn như vậy không màng thân thể của mình thường xuyên sinh hài tử, khoảng cách thời gian khẳng định muốn trường một ít. này cách nói dục tú thật đúng là không nghe nói qua bất quá nàng nhưng thật ra nghe nói không mang thai phu thê nhiều tiếp xúc nhà khác tiểu hải tử sẽ tương đối dễ dàng hoài thai sinh con chúng ta đi nhìn một cái hoàng tinh đứa nhỏ này nếu là còn tỉnh ngươi ôm một cái cũng là sử dụng không thể so hiếm dùng tốt dục tú đề nghị nói ngươi thật đúng là liền chưa thấy qua ngươi như vậy tâm đại ngạch nương không nghe nói qua nhà không thể làm thai phụ ôm tiểu hải tử cách luôn nói bị thai phụ ôm quá tiểu hài tử dễ dàng sinh bệnh bảy phúc tấn không khách khí nói tuy rằng dục tú là vì nàng hảo nhưng đều là đương ngạch nương người cũng không thể cùng phía trước giống nhau tùy tâm sử dụng làm việc qua loa đại khái như vậy a kia vẫn là đứng ôm dục tú cảm thấy chính mình thật đúng là hẳn là nhiều bổ sung một chút phương diện này tri thức từ xuyên qua về sau nàng đối này đó thần thần thao thao đổ vật cũng không dám giống như trước như vậy tùy ý Vạn nhất là thật sự đâu, liền xuyên qua loại chuyện này đều có thể có, huống chi là khác. Ngươi nha, thật hẳn là hỏi nhiều hỏi bên người mama. tiểu hai tử hôn nhẹ, yêu cầu kiên, kỵ sự tình nhiều, không giống chúng ta đại nhân. Bảy phúc tấn cảm thấy chính mình giao cái khuê mật, cùng nhiều cái nữ nhi giống nhau, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu nàng tới giáo. Ấn ơn, dục tú không ngừng gật đầu, nghiêm túc làm bảo đảm, ta về sau nhất định nhiều học tập. Bởi vì là cô nhi xuất thân, cho nên nàng từ nhỏ liền lập trí làm một cái xứng chức mẫu thân. Chương 28 Bảy phúc tấn ngày đó trở về lúc sau, liền ở trong phủ tuyên bố chính mình mang thai một tháng tin tức, bất quá hai ba ngày công phu, kinh thành trung nên biết đến người cũng đã đã biết, kỳ thật trừ bỏ bảy bối lặc trong phủ ở ngoài người, đối bảy phúc tấn hoài tử tin tức, quan tâm người cũng không nhiều, bảy phúc tấn nhà mẹ đẻ tính một cái, dục tú tính một cái. mang giai thị thứ phi tính một cái lại một cái chính là tám phúc tấn tám phúc tấn tuy rằng gả tiến vào nhật tử ngắn nhất nhưng là bên trên năm cái chị em dâu ở bảy phúc tấn mang thai phía trước tất cả đều là sinh dưỡng quá ngay cả thái tử phi cung cấp thái tử sinh hạ đích nữ duy độc nàng cùng bảy phúc tấn hai người bụng vẫn luôn không động tĩnh bất quá ai làm các nàng nhỏ nhất đâu nhưng thật ra không thế nào thấy được nhưng là bảy phúc tấn mang thai sở hữu hoàng tử phúc tấn giữa Nàng liền thành duy nhất một cái bụng không động tích người. Xưa nay đều chọn tiêm nhi người, sao có thể chịu được cái này? Huống chi tám phúc tấn tự nhận cùng bắt ra cảm tình nhân ái, là hoàng thành giữa độc nhất phần. Mang thai chuyện này thế nào cũng không nên đem nàng rơi xuống mới đúng. Nguyên bản đối mang thai không thế nào sốt ruột tám phúc tấn, lại là thỉnh thai y điề, lại là tìm kinh nghiệm nhiều mama, Nhất khoa trương chính là số tiền lớn thỉnh một tôn bạch ngọc tống tử nương nương pho tượng. Liền cung phụng ở tám bối lạc phủ, đặc biệt tích cực cho chính mình bị dựng. Khang hy 38 năm cuối cùng một tháng, Phúc Tấn cầu tử thành tám bối lạc phủ trọng trung chi trọng một việc. Quách lạc la thị ở tám bối lạc phủ nói cái gì chính là cái gì, bắt ra chắc Phúc Tấn đừng nói ở kinh thành, chính là ở tám bối lạc phủ cũng chưa cái gì tồn tại cảm. Cả ngày cụp đuôi tới làm người, liền sợ chọc tới quách lạc la thị, cho nên mặc kệ quách lạc la thị ở trong phủ đầu như thế nào lan lộn. cũng chưa người dám đưa ra dị nghị. Người bình thường ra tự nhiên cũng sẽ không đi thảo luận Hoàng tử Phúc Tấn, bất quá quách lạc la thị này cử, nhưng thật ra làm trong cung nương nương cùng mặt khác Hoàng tử Phúc Tấn nhóm có thể xem cái chê cười. Dục tú tới xem bảy phúc tấn thời điểm, hai người chính là hảo hảo chê cười một phen tám phúc tấn, vốn dĩ cầu tử chuyện này hoàn toàn có thể điệu thấp làm, ai lại sẽ đi chê cười, nhưng là tám phúc tấn quá mức cao điệu, làm việc tựa như nàng người này giống nhau buộc lộ mũi nhọn, đem sự tình làm cho huyên náo ồn ào, vậy không thể trách chế dễu người. Cũng không biết An thân vương phủ là như thế nào giáo người, Tám Phúc tấn làm phong làm vũ bản lĩnh thật đúng là lợi hại. Bảy Phúc tấn ngữ khí lạnh lạnh bình luận, Quách Lạc La thị xưa nay liền sống được cùng cái trọi ga mắt giống nhau, mọi việc đều phải cùng nhân ra tranh trường luận đoạn, bất quá có thể đem câu chuyện này làm được như vậy cao điệu, xác thật là ra ngoài nàng dự kiến. Hiện giờ đã là cuối năm, thời tiết rất lạnh. Dụng tú ra tới xuyến môn tự nhiên sẽ không đem hoàng tinh mang lên, thân thể lại cường tráng cũng không được, lúc này cắn hẳn dưa, uống trà nóng, khắc chế chính mình muốn ăn điểm tâm ý tưởng, cũng chính là có thể tâm sự bắt quái rời đi lực chú ý. Đều nói chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận, tám phúc tấn lại như thế nào làm phong làm vũ, chỉ cần bắt ra không nói cái gì, nàng nhận tử liền hảo quá thật sự. Ở tám phúc tấn không gả tiến hoàng gia phía trước, đại gia chỉ nói. Thẳng quận vương đối Đại Phúc Tấn tình thâm ý trọng, Tam A Ca cùng Tam Phúc Tấn phu thê ân ái, này hai nhà đều chỉ có con vợ cả hai tử, Đại Phúc Tấn liền sinh bốn nữ một tử, Tam Phúc Tấn liền sinh hai tử, hiện giờ trong bụng này một thai cũng mau sắp sinh, nhưng từ tám Phúc Tấn gả tiến vào lúc sau, nói đến tình thâm ý trọng, nói đến phu thê ân ái, trên cơ bản nghĩ đến chính là bắt gia cùng tám Phúc Tấn hai người, rốt cuộc ai, cũng không có bọn họ ai đến cao điệu. Bát ra chính là tính tình thật tốt quá. Bảy phúc tấn như thế bình luận, bát ra tính tình ôn hòa, để lại cho người ấn tượng đều là ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm quân tử, cũng chính là hắn có thể như vậy chịu đựng 8 phúc tấn. Ha ha! Dục tú đôi bát ra hiểu biết không nhiều lắm, sở dĩ ấn tượng không tốt, hoàn toàn là bởi vì kiếp trước nàng là tứ gia đằng người, đối bát ra, cửu ra, thập ra, gia, 14 ra gia quan cảm nhưng chẳng ra gì, tứ gia đăng cơ lúc sau. Những người này nhưng không thiếu ngang chân Đương nhiên cùng lý mà nói Đối càn lòng cái kia phá của hoàng đế Cũng không có gì hảo cảm Cùng tứ gia so sánh với Càn lòng quả thực chính là cái cặn bã Cựu gia đối bát gia so đối chính Mình thân ca đều thân cận Cũng khó trách dục tú sẽ đối bát ra Quan cảm chẳng ra gì Bảy phúc tấn tỏ vẻ lý giải Cũng không có tiếp theo đi xuống liêu bát gia, Ngược lại hỏi giảm béo một chuyện Tuy rằng lâu lâu hai ta liền phải thấy một mặt Nhưng này hơn một tháng tới nay người thật đúng là gầy không ít, liền ta đều có thể nhìn ra được tới, gần nhất xương quá thể trọng không. Gầy đến có hai mươi mấy cân. Bảy phúc tấn hỏi, tuy rằng dục tú hiện tại vẫn là thiên béo, nhưng là cùng phía trước so sánh với, cũng thật chính là gầy không ít. dục tú so đo ngón tay, 31 cân. Từ hoàng tinh trăm ngày yến lúc sau, nàng một ngày tam cơm đều là chiếu ngạch nương cấp thực đơn tới, lại còn có bị giận kỳ tự mình huấn luyện đá đá cầu. Ngày mùa đông mỗi ngày đều luyện ra một thân hãn, chính là bị tội lớn, may nàng có linh tuyệt thủy, bằng không thân thể khẳng định chịu không nổi. liền tính ngày sau gầy thân thành công, an cái gì nàng cũng đến kiềm chế điểm nhi, không thể cùng trước kia giống nhau như vậy không quan tâm, nói cách khác, bị tội vẫn là nàng chính mình. Bảy phút tấn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ngươi cũng kiềm chế điểm A, gần nhất làm thai y thì thỉnh quá mạch không có. Thân thể quan trọng nhất, liền tính là giảm méo cũng có thể từ từ tới. Thỉnh qua, không có gì vấn đề, ngươi cứ yên tâm, ta như vậy tích mệnh người, như thế nào sẽ không đem thân thể của mình đương hồi sự nhi. Dục tú nói đều là phát ra từ phế phủ đại lời nói thật, nếu không có Linh tuyển Thủy, nàng cũng không dám như vậy cho chính mình giảm béo, ngạch nương cấp đồ ăn phổ bên trong đồ ăn thật sự là quá thanh đạm, mà nàng hiện tại lượng vận động lại quá lớn, không có Linh tuyển Thủy nói, chưa chừng thân thể thật muốn ra vấn đề. Thật vất vả có thể hưởng thụ một đời đại phú đại quý, nàng nhưng không muốn làm một cái đoàn mệnh quỷ. Chính ngươi chú ý là được, thật đúng là đừng nói, gây xuống dưới chính là so với phía trước đẹp. Nếu lại gây xuống dưới 20 cân, đó chính là tiêu chuẩn mỹ nhân. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Trải qua trong khoảng thời gian này, nàng mới phát hiện, nàng trước kia tuyệt đối là xem trọng chính mình, liền tính không muốn vị kia ra sủng. Nàng đối chính mình nhan giá trị cùng dáng người cũng không phải không thèm để ý, hơi béo còn hành, quá béo chính mình đều ghét bỏ. Bất quá, an tiết trong khoảng thời gian này ngựa nhưng đến hảo hảo chú ý, ngàn vạn muốn xen vào im miệng, không thể thất bại trong găng tớc. Năm nay nàng làm ra cấp nội vụ phủ tố cáo giả, trong bụng hài tử còn không đến ba tháng, không ngồi ổn thai đâu, vẫn là chú ý chút cho thỏa đáng, đi theo trong cung cho các nàng ra ra trường mặt mũi so sánh với. Vẫn là trong bụng hải tử càng quan trọng Đương nhiên nàng không đi trong cung đầu Cũng liền không có biện pháp kịp thời nhắc nhở dục tú Cung yến thượng đồ ăn kỳ thật cũng không có nhiều mỹ vị Mùa đông khắc nghiệt Có đôi khi mới vừa trình lên tới thời điểm đều là lạnh Năm rồi nàng đều yêu cầu tham gia cung yến phía trước ăn một chút gì lót lót bụng miên cho đến lúc đó ăn không vô đi Vẫn luôn đói bụng cũng không phải hồi sự nhi Nhưng là dục tú liền không giống nhau Cũng không biết từ khi nào khởi Ăn uống liền trở nên như vậy hảo, rất có một loại ăn gì cũng ngon cảm giác, năm trước hoài hoàng Tinh, cho nên không đi tham gia cung yến, nhưng là năm nay hoàng tình có thể không đi, rục tú liền không thể không đi. Ta có thể. Rục tú đối chuyện này tự tin thực, nàng cùng trước kia nhưng không giống nhau, trước kia nàng đó là không ăn qua nhiều ít thứ tốt, cho nên nhìn cái gì đều hiếm lạ, ăn cái gì đều cảm thấy mỹ vị, nhưng là hiện tại sống trong nhung lụa hai năm. đặc biệt là dọn ra cung tới về sau muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì đầu lưỡi cũng bị dưỡng điều đối cung yến thượng lãnh cơm cũng không như thế nào chờ mong bởi vì đang ở giảm béo dục tú gần nhất trên cơ bản không ở bảy bối lạc phủ dùng nữa đương nhiên bảy phúc tấn cũng sẽ không tàn nhẫn đến làm dục tú nhìn nàng dùng nữa mỗi đến dùng bữa thời gian dục tú bản thân liền ma liều cao tử bất quá dẫn kỳ liền không có bảy phúc tấn như vậy thiện giải nhân ý. đồ ăn sáng cùng nàng cùng nhau dùng bữa tối cũng cùng nàng cùng nhau dùng một cái bản thượng bãi hai dạng đồ ăn